Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở phía trên, trực tiếp đưa đến trước mặt để cô nhìn Thời hình dư đầu tiên là nhìn thấy hình của đàn thiên cần trên tạp chí Sau đó mới chú ý đến tiêu đề chữ lớn ở bên cạnh bức hình Người đàn ông độc thân kim cương, trị giá con người 500 triệu Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bàn thiên cần Cả người lộ ra một loại bộ dạng kinh ngạc, không nổi, nói nên lời Đoàn tiền cần bị phản ứng chân thật của cô cảm động đến vô cùng. Anh luôn cho rằng cô ít nhiều về giá trị con người anh nên mới hẹn hò với anh. Không ngờ trên thực tế căn bản không phải là như vậy. Cô căn bản là không biết anh có bao nhiêu tiền. Thậm chí còn cho rằng anh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường mà vẫn đồng ý gả cho anh. Cảm ơn ông trời đã để cho giấc mộng đẹp của anh trở thành sự thật. Anh yêu em. Anh nồng nàn nhìn cô nói, rồi sau đó không nhìn được cúi đầu hôn cô. Nhật tình đến nỗi gần như quên mất bọn họ, bây giờ đang ở nơi công cộng. Đường dẫn chịu không được ho lên ba tiếng để nhắc nhở vị trí của bọn họ bây giờ. Thời hình dư đỏ mặt, vườn tay đầy đoàn thiền cần trời khỏi môi mình, rồi sau đó quay đầu nhìn anh. Anh bị sao rộng sao? Cô treo trọc cất tiếng hỏi. Xin tội nghiệp cho lão già này. Đừng như vậy kích thích tôi có được hay không Đừng dẫn giả vờ đáng thương Được rồi, tội nghiệp anh Quà mừng của anh tôi không lấy nữa Nhưng địa điểm và đồ uống vẫn phải cung cấp miễn phí đấy Cô hào phóng nói Thật được rồi Bây giờ thì cô có thể nói cho tôi bí mật Ở đằng sau câu chuyện nốt rồi kia được không Có thể Nói xong cô vẫy vẫy tay với anh Muốn anh đến gần hơn một chút Đừng dẫn lập tức nghiêng bên tay trái của cô Thật ra nó ruột của tôi nằm ở trên mông. Cô nói, đoàn tiên cần ở bên cạnh nhẹ nhất thời cười thanh tiếng. Cô thật sự, thật sự là nữ hoàng tin đồn mà. Sau khi đường dẫn thảo luận đại khái xem hội trường sắp xếp như thế nào, có thể chứa được bao nhiêu người, thức ăn nước uống cần chuẩn bị bao nhiêu, rồi các thứ liên quan đến tiệc kết hôn, đoàn tiên cần và thời hinh sư cùng nhau rời khỏi quán bà của lão đường. Cách bãi đổ xe cách quán bà khoảng 5 phút đi bộ, Hai người bọn họ tay trong tay, vài sóng vai đi bộ dưới đèn đường, lãng mạn và ngọt ngào. Nhàn đến Ngọc ngồi trong xe dừng ở bên đường, ánh mắt lạnh lùng mà tàn độc nhìn về phía hai người bọn họ. Từ sau khi hai người bọn họ vào trong quán ba, Hắn vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi bọn họ đi ra. Hắn muốn báo thủ, tuyệt đối không để cho bọn họ hay bất cứ người nào xem thường Hắn. Trên mặt Hắn bây giờ vẫn còn vết thâm đen do đoàn thiên cần đánh Hắn tại công ty bách hóa ngày đó. Mỗi lần nhìn thấy bản thân trong gương thì sự oán hận của hắn đối với hai người bọn họ liền tăng lên mấy phần. Hắn hận bọn họ, càng hận cô khiến hắn trở thành một bộ dạng như ngày hôm nay. Một tháng gần đây, hắn vì cô vứt bỏ không quan tâm đến công việc. Hôm trước, cuối cùng chọc giận cha hắn, không những đuổi hắn ra khỏi công ty còn xóa bỏ quyền thừa kế của hắn mà tin ngọc vợ hắn trước giờ. Luôn được bà hắn yêu thương Lại không cầu xin cho hắn thì thôi Ngược lại còn chế diễu hắn Đáng đời hắn Muốn hắn thật tốt kiểm điểm lại mình Kiểm điểm ư Hắn làm sai chỗ nào mà phải kiểm điểm chứ Nếu như thật sự muốn nói có sai lầm Thì chính là quen biết tên tiện nhân Thời hinh dư kia Cô ta không những hại hắn mất đi công việc Lại mất đi quyền thừa kế Còn mất vợ Càng hại bây giờ hắn ngay cả một người bạn cũng không có Mỗi một người chỉ biết nhìn hắn thờ ơ mà cười nhỏ Là xem thường hắn có phải hay không Nhớ lại ngày trước cùng hắn đắc ý Hằng hái Mỗi người bọn họ, ai với ai Đều vô cùng nịnh bờ Chỉ cần hắn có thể nhìn bọn họ thêm một cái Hay cùng bọn họ nói nhiều hơn một câu Mà bây giờ thì sao chứ Mẹ nó Tất cả đều là do con tiện nhân kia hại Cô là hủy hoại tất cả của hắn Là cô hại hắn Trở thành tay trắng như bây giờ Ngay cả con chó nằm bên cạnh hắn trước đây Đều xem thường hắn Tất cả đều là cô ta hại Hắn muốn cô phải trả giá cho tất cả chuyện này Nắm lên con dao gọt trái cây Hắn mới mua trong cửa hàng tiện lợi Trên ghế bên cạnh ngồi xuống Hắn bứt bỏ dao lại trên ghế Sau đó nắm chặt con dao sáng lé xuống xe Xong về phía bọn họ Thời hình dư Tôi muốn cô phải đền mạng. Hắn nắm chặt dao kêu lớn đâm về phía cô. Một loại phản xạ tinh thần bản năng khiến cho thời hình dư và Đoàn Thiên Cẩn đồng thời xoay người lại, nhưng động tác phản xạ tiếp theo của hai người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net